Chương 18 Chuyện đời và chuyện xạo của Albert Dumbledore Mặt trời sắp mọc, bầu trời bao la trong lành vô sắc, trải rộng trên đầu nó, thở ơ với nó lẫn nỗi đau của nó. Harry ngồi xuống giữa cửa lều và hít một hơi sâu không khí trong lành. Chỉ cần được sống để nhìn mặt trời mọc lên sườn đồi phủ đầy tuyết lấp lánh, lẽ ra là kho báu lớn nhất trên đời. Nhưng nó lại không thưởng thức được điều đó. Cảm giác của nó đã bị chai tịt vì thảm họa mất cây đũa phép. Nó nhìn ra thung lũng đang đắp mền tuyết. Chuồng nhà thờ xa xa ngân nga trong yên ắng diễm lệ. Nó không nhận ra đang bấu chặt những ngón tay và bắp tay mình như thế, đang cố chống cự lại một cơn đau thể xác. Nó đã từng đổ máu nhiều lần đến mức không đếm nổi. Có lần, nó đã mất toàn bộ xương cánh tay phải. Chuyến đi này cũng đã để theo trên ngực nó và cánh tay nó để nhập bọn với cái thẹo trên trán và mu bàn tay. Nhưng chưa bao giờ, cho đến lúc này, nó lại thấy mình yếu đuối chết người như thế, mong manh và trần trụi. Như thể phần yêu việt lớn nhất của sức mạnh pháp thuật mà nó có đã bị tước đi. Nó biết, nếu nó bày tỏ điều này, chính xác Hermione sẽ nói gì? Cây đũa phép chỉ giỏi băng phù thủy. Nhưng cô nàng sai, trường hợp của nó khác hẳn. Hermione chưa từng cảm nhận được hiện tượng cây đũa phép xoay như cây kim la bàn, rồi phóng ra những tia lửa vàng rực vào kẻ thù. Nó đã mất sự bảo vệ của những loại đũa phép sinh đôi, và chỉ bây giờ, khi cây đũa phép đã mất đi rồi, nó mới nhận ra nó đã từng cậy dựa biết bao vào cây đũa. Nó rút hai khúc của cây đũa phép gãy ra khỏi túi áo, và nhét chúng vào cái túi bùa của bác Harris cho mà nó đang đeo quanh cổ. Cái túi bùa bây giờ đã đầy nhóc những thứ hư bệ và vô tích sự đến nỗi không thể chứa thêm gì nữa. Bàn tay Harry chạm phải trái banh stick qua làn da chuột chuỗi. Và trong một thoáng, nó đã kháng cự lại y muốn móc trái ban liện đi. Không hiểu thấu được, không giúp gì được, không dùng gì được như mọi thứ khác của cụ Dumbledore đã để lại cõi đời. Và cơn giận cụ Dumbledore lúc này nổ tan trong lòng nó, như dùng nham núi lửa, đốt cháy ruột gan nó làm tiêu hết mọi cảm xúc khác chẳng qua vì tuyệt vọng mà tụi nó tự thuyết phục mình tin rằng lời giải đáp nằm ở thung ngũng Doric tự thuyết phục mình là nên trở về đó rằng đó là tất cả của một con đường bí mật nào đó mà cụ Đâm Bờ Đo đã vạch ra cho tụi nó mà chẳng có bản đồ, chẳng có kế hoạch gì ráo cụ Đâm Bờ Đo đã để mặc cho tụi nó dò dẫm trong bóng tối một mình và không được trợ giúp vật lộn với nỗi kinh hoàng chưa từng được biết đến và không mơ thấy nổi. Chẳng có điều gì được giải thích. Chẳng có điều gì được cho không. Chúng nó đã chẳng có gươm, và giờ đây, Harry không còn có cả đũa. Nó lại còn làm rớt mất tấm hình của tên trộm, và giờ đây chắc chắn Voldemort sẽ dễ dàng tìm ra kẻ đó là ai. Giờ đây, Voldemort đã có tất cả các thông tin. Harry! Hermione ngó bộ như sợ Harry có thể nguyền cô nàng bằng chính cây đũa phép của cô nàng. Gương mặt còn lem nhem nước mắt. Cô nàng cúi long khom bên cạnh Harry. Hai tay còn run vậy. Hai tay run rẩy bưng hai tách trà và kẹp dưới nách cái gì đó bự bự. "Cảm ơn. Harry nói khi cầm một tách trà. Bồ có phiền không nếu tụi mình trò chuyện? Không. Nó nói vậy vì không muốn Hermione tự ái. Harry à, bồ muốn biết người trong tấm hình đó là ai. Thì đây, mình có cuốn sách. Hermione ruột rè đẩy cuốn sách lên đùi Harry. Một cuốn chuyện đời và chuyện dạ của Albert Dumbledore mới toanh. Ở đâu, làm sao? Cuốn sách có trong phòng khách của bà Bathilda, nằm ngay đó. Miếng giấy này thò ra trên đầu cuốn sách. Hermione đọc lớn lên mấy cái dòng chữ viết tay kiểu cách màu xanh ngắt. Bà Batty thân ái, cảm ơn sự giúp đỡ của bà. Đây là một bản sao của cuốn sách, hy vọng bà thích nó. Bà đã nói ra mọi điều, dù cho bà không nhớ. Trita Mình nghĩ cuốn sách hẳn là được gửi đến khi bà Batty đa thật còn sống, nhưng có lẽ bà không còn đủ minh mẫn để đọc nó. Không, có lẽ bà ấy đã không đọc. Harry nhìn xuống gương mặt của cụ Dumbledore và nếm trải cảm giác khoái trá mọi rợi trào dân trong lòng. Giờ đây nó sẽ biết được tất cả những điều mà cụ Dumbledore không đời nào cho là đáng nói với nó, bất kể cụ có muốn hay không nói cho nó biết. Bồ vẫn còn giận mình lắm phải không? Hermione nói, Harry ngước lên để nhìn thấy những giọt nước mắt mới tràn ra khỏi mắt cô bé, và biết là cơn giận của nó hẳn đã bộc lộ qua nét mặt. Không, nó nói khẽ. Không đâu Hermania, mình biết đó chỉ là tai nạn thôi mà, bồ đã cố gắng cứu tụi mình còn sống sót ra khỏi chỗ đó, và bồ đã làm được điều kỳ diệu, nếu không có bồ ở đó để giúp mình, thì mình đã chết rồi. Nó cố gắng đáp lại nụ cười đầy nước mắt của cô bé, sau đó chuyển mối quan tâm sang cuốn sách. Gáy sách vẫn còn cứng, rõ ràng là sách chưa từng được mở ra trước đây, nó lật nhanh qua các trang sách, tìm tấm hình. Gần như ngay tức thì, nó gặp đúng tấm hình cần tìm. Chàng Dumbledore trẻ tuổi và người bạn đẹp trai đang cùng nhau cười vang vì một chuyện tiếu lâm đã bị lãng quên từ đời nào. Harry hướng mắt ngay vào dòng chú thích tấm ảnh. đâm bờ Dumbledore không lâu sau cái chết của mẹ. Cùng với bạn ông là Gellert van Harry há hốc mồm, nhìn chữ cuối cùng một hồi lâu. van bạn của ông. Rinden Van Nó quay sang bên cạnh nhìn Hermione Cô bé cũng đang ngó cái tên như thể Không sao tin được chính con mắt mình Hermione từ từ ngước mắt lên nhìn Harry Rinden Van sao? Không bận tâm đến những tấm hình còn lại Harry dò tìm trong những trang xung quanh tấm hình Sự tái xuất hiện của cái tên đáng sợ đó Nó tìm được ngay và ham hố đọc Nhưng rồi đọc không hiểu Cần phải trở lại nhiều trang trước mới hiểu được hết ý nghĩa, và cuối cùng nó đành phải về phần mở đầu của một chương có tiêu đề, lợi ích lớn lao hơn. Nó và Hermione cùng đọc. Giờ đây, gần đến sinh nhật thứ 18, Dumbledore rời trường Hogwarts trong vinh quang lễ lừng, thủ khoa nam, huynh trưởng người đoạt giải thượng Barnabas Winkley, dành cho phép hô thần chú xuất chúng đại biểu thanh niên Anh quốc trong Hội nghị thuật giả kim thế giới tại Cairo. Kế đến, Dumbledore dự định làm một chuyến du hành lớn với LVS Dogred một người bạn nối khố tận tụy nhưng đẩn độn mà cậu ta vớ được ở trường. Hai chàng trai trẻ đang trọ tại quán cái vạc lũng ở London, chuẩn bị khởi hành đến Hy Lạp vào sáng hôm sau, thì cú đưa đến cái tin về cái chết của mẹ Dumbledore. Dogred Dot Người từ chối phỏng vấn cho cuốn sách này đã hiến cho công chúng một phiên bản rất mũi lòng về những việc xảy ra sau đó. Ông đã miêu tả cái chết của bà Kendra như một đòn bi thảm và quyết định bỏ dỡ cuộc phiêu lưu của Dumbledore như một hành động tự hy sinh cao cả. Đương nhiên, Dumbledore trở lại thung lũng Gorick ngay lập tức để gọi là chăm sóc em trai và em gái. Nhưng cậu đã thực sự dành cho họ bao nhiêu sự chăm sóc. Thằng Amberford ấy, nó là một thằng khùng. Theo lời mack người có gia đình sống ở vùng ven thung lũng Gorick vào thời điểm đó. Lêu lỏng đành rằng nó chết cha chết mẹ rồi thì mình cũng nên thương hại nó. Nhưng nó cứ chọi phân dê vào đầu tôi. Tôi không tin Amberford lại thèm vận tâm đến thằng đó. Mà đằng nào tôi cũng chẳng bao giờ thấy hai người đó ở bên cạnh nhau. Vậy Albert làm gì nếu không khuyên dạy người em trai lêu lộng Câu trả lời có vẻ là để đảm bảo tiếp tục giam cầm cô em gái. Bởi vì mặc dù cai ngục thứ nhất của cô đã chết, vẫn không có gì thay đổi cho tình trạng đáng thương của Arianna Dumbledore. Sự tồn tại của cô vẫn tiếp tục được rất ít người biết đến. Những người ngoài được coi là tin vào câu chuyện sức khỏe yếu kém của cô. Như Doris Dott chẳng hạn. Một người bạn dễ tính như vậy của gia đình Dumbledore là bà Bathilda Bassot, sự gia pháp thuật nổi tiếng, người đã sống ở thùng lũng rất nhiều năm. Dĩ nhiên bà Kendra đã dứt khoát từ chối bà Bathilda khi bà này lần đầu tiên thử đến chào mừng gia đình họ về làng. Tuy nhiên, nhiều năm sau, nhà biên sử đã gợi một cú đến Albert ở trường Hogwarts vì có ấn tượng tốt đẹp trước bài viết về biến hình giữa các loài trong tạp chí biến hình ngày nay. Mỗi giao tiếp lần đầu tiên này đã đưa đến sự quen biết với cả gia đình. Vào thời điểm mà bà Kendra qua đời, bà Bathilda là người duy nhất ở thung lũng Gorix còn qua lại chuyện trò với bà mẹ của Dumbledore. Không may, sự thông tuệ của bà Bathilda phô bày sớm sủa trong đời bà giờ đây đã cụt lũn. Lửa còn cháy nhưng vạc đã rỗng rồi. Như Evo đeo lần bài nói với tôi hay bằng lời có lẽ phẩm tục hơn của Ennismak bà quá dị như sóc y dù vậy kết hợp những kỹ thuật làm báo và thử nghiệm khiến tôi có thể chiết xuất đủ vàng rồng từ những sự thật rành rành để sâu lại với nhau thành cả câu chuyện đầy tai tiếng giống như bao người khác trong thế giới pháp thuật bà Bathilda coi cái chết yểu của bà Kenra là do bùa phản vé một câu chuyện được Anbert và Anberfort lặp lại nhiều lần về sau bà Bathilda cũng nói theo thông tin của gia đình Đo về Ariana gọi cô bé là mong manh và nhạy cảm. Tuy nhiên, có một đề tài mà bà Ba Thư Đa đáng cho tôi bỏ công kiếm cho được, bùa dẫn dụ nói thật, bởi vì bà, và chỉ một mình bà, biết toàn bộ câu chuyện về bí mật vẫn được dự kín nhất của cuộc đời Albert Dumbledore. Giờ đây lần đầu tiên được tiết lộ, câu chuyện này lại đặt nghi vấn về tất cả những gì của Dumbledore mà những người hâm mộ ông đã tin tưởng. Cái gọi là lòng căm ghét nghệ thuật hắc ám của ông ta, sự chống đối của ông ta với việc đàn áp dân mất gồ, kể cả sự tận tụy của ông ta đối với gia đình mình. Vào đúng mùa hè mà Dumbledore, giờ đã mồ côi và là chủ gia đình, trở về nhà ở thung lũng Gorick, bà Bathilda đã đồng ý nhận vào gia đình bà, người cháu họ, ghê là Grindelwald. Cái tên Grindelwald nổi tiếng một cách chính đáng. Trong một danh sách những phù thủy hắc ám nguy hiểm nhất của mọi thời đại, hắn chỉ văng ra khỏi vị trí đầu bạn, khi kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, một thế hệ sau đó xuất hiện tiếm ngôi. Tuy nhiên, vì Rindon Van chưa bằng trướng chiến dịch khủng bố của hắn đến nước Anh, những chi tiết về sự trồi lên chiếm quyền lực của hắn không được biết đến rộng rãi ở xứ này. Học hành ở Đâm Trang, một trường mà ngay lúc đó đã nổi tiếng vì sự dung túng nghệ thuật hắc ám, Grinden Van đã chứng tỏ tài năng thần đồng như Dumbledore. Thế nhưng, thay vì hướng năng khiếu của mình vào mục tiêu giành những cuộc thi, những giải thưởng, ghê lẹt Grinden Van lại dốc sức theo đuổi những mục tiêu khác. Khi hắn 16 tuổi, ngay cả trường đâm trang cũng không thể làm ngơ trước những thí nghiệm lắt léo của ghê lẹt Grinden Van và hắn bị đuổi học. Đến tận ngày nay, tất cả những gì người ta biết được về hoạt động sau đó của Grinden Van Chỉ là đi du lịch vài tháng, giờ đây mới lộ ra là Rinden van đã quyết định đi thăm bà gì ở thung lũng Gorick. Và chính ở đó, mặc dù chuyện này sẽ gây chấn động dữ dội đối với nhiều người nghe được, hắn đã kết tình bằng hữu với chính đo chứ không phải ai khác. Tôi thấy nó có vẻ là một đứa trẻ dễ thương. Bà Bathilda lạm nhạm, bất kể sau này nó trở thành gì đi nữa. Tất nhiên là tôi đã giới thiệu cho nó quen biết với Albert đáng thương. Y đang thiếu bạn bè cùng trang lứa. Tụi nó kết nhau ngay tức thì. Họ đúng là kết nhau. Bà Bathida cho tôi xem một lá thư mà bà cất giữ. Do Albert Dumbledore gửi ghê lẹt Van vào giữa đêm hôm khuya khoát. Ừ, mặc dù tụi nó đã bỏ cả ngày để tranh luận. Cả hai đều là những chàng trai tài hoa lỗi lạc. Ăn ý như vạc với lửa ấy. Đôi khi tôi vẫn nghe có tiếng cú gõ lên cửa sổ phòng ngủ của Ghê Lẹt để đưa thư của Albert. Chắc là y nảy ra một ý tưởng, và phải cho Ghê Lẹt biết ngay tức thì. Mà những ý tưởng đó là gì? Những người ngưỡng mộ Dumbledore dù sao cũng sẽ thấy hết sức kinh hoàng. Đây là tư tưởng của một người anh hùng 17 tuổi, được chuyển tiếp cho người bạn ruột mới thân một bản sao nguyên văn bức thư này có thể đọc ở trang 463 ghê lẹt quan điểm của anh về địa vị thống trị của phù thủy là bị lợi ích của chính dân mất gồ. điều này tôi nghĩ là quan điểm cốt yếu đúng chúng ta đã được phú cho quyền lực và đúng quyền lực đó cho chúng ta quyền thống trị nhưng nó cũng giao cho chúng ta trách nhiệm đối với những người bị trị chúng ta phải nhấn mạnh điểm này Nó sẽ là viên đá tạng để dựa lên đó chúng ta xây dựng. Ở đâu chúng ta bị phản đối và chắc chắn chúng ta sẽ bị phản đối, thì ở đó quan điểm này phải là căn bản cho những phản biện của chúng ta. Chúng ta nắm quyền cai trị vì lợi ích lớn lao hơn, và theo sau quan điểm này là ở đâu chúng ta gặp sự kháng cự, thì ở đó chúng ta sẽ phải dùng duy nhất thứ vũ lực cần thiết và không hơn nữa. Đây là sai lầm của anh ở trường Đông Trang. Nhưng tôi không phàn nàn đâu, bởi vì nếu anh không bị đuổi học, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau. Albert Cho dù nhiều người ngưỡng mộ ông sẽ ngạc nhiên và hoảng sợ, chính lá thư này đã là bằng chứng cho thấy một Albert đo từng mơ tới việc lật đổ đạo luật về bí mật và thiết lập sự thống trị của giới pháp thuật đối với dân McGill. Đúng là một vố nặng cho những ai luôn miêu tả đo như người bênh vực vĩ đại nhất cho những phù thủy gốc mất gồ. Những diễn văn đề ca mất gồ quyền nghe ra rỗng tích biết bao. Khi được so sáng bằng ánh sáng của chứng cứ tội trạng mới toanh này, anh bớt đâm bờ đo tỏ ra đáng khinh biết bao. Khi mà lẽ ra thương khóc mẹ và chăm sóc em gái, ông ta lại đang bận bịu âm mưu vươn tới quyền lực. Chắc chắn những kẻ quyết tâm duy trì đâm bờ đo trên cái bệ đổ nát sẽ kêu be be rằng ông ta rốt cuộc Đâu có thực hiện những kế hoạch đó, rằng ông ta ách hẳn đã trải qua một cuộc thay đổi trong lòng, rằng ông ta đã tỉnh ngộ. Tuy nhiên, sự thật dường như nhìn chung còn đáng kinh hãi hơn rất nhiều. Chỉ non hai tháng kết tình bằng hữu vĩ đại mới mẹ này, đo và Greenland Van đã chia tay, không bao giờ gặp lại, cho đến khi họ đối đầu nhau trong trận chiến tay đôi huyền thoại. Để biết thêm xem chương 22. Cái gì đã gây ra sự đổ vỡ này? Có phải Dumbledore đã tỉnh ngộ? Có phải ông ta bảo Rindon van là ông ta không muốn góp phần vào kế hoạch nữa? Ái chà, không đâu. Chỉ vì bé Ariana tội nghiệp đang hấp hối. Tôi nghĩ đó là lý do. Bà Bathilda nói Chuyện đó đến như một cú sốc dễ sợ. Ghê lẹt có mặt trong nhà đó khi việc xảy ra và nó trở lại nhà tôi run rẩy toàn thân. Nó nói với tôi là nó muốn về nhà ngay ngày hôm sau. Buồn khủng khiếp, cô hiểu chứ? Vậy là tôi sắp đặt một khóa cạn. Và đó là lần cuối cùng tôi thấy nó. Albert không tự kiềm chế được mình sau cái chết của Ariana. Chuyện đó quá khủng khiếp đối với hai người anh. Họ đã mất hết mọi người thân, chỉ còn lại hai anh em mà thôi. Cũng không lạ nếu tâm trạng mọi người có hơi mất bình tĩnh. Amber Ford trách cứ ăn bớt, cô biết đấy, nhưng người ta vẫn cứ cư xử với nhau như vậy trong những tình huống tồi tệ. Nhưng Amber luôn nói năng điên khùng, tội nghiệp thằng nhỏ, nhưng đằng nào cũng vậy, đấm gãy mũi Amber trong đám ma thì không được nhã nhặn rồi. Bà Kenra át là tan nát cõi lòng khi nhìn các con trai mình đánh nhau như vậy, đánh nhau trên xác đứa con gái của bà. Thằng ghê là xấu hổ quá không thể nào ở lại dự đám tang. Nếu nó dự, thì ít nhất cũng đã an ủi cho Amber. Trận cãi lộn khủng khiếp này bên cỗ quan tài, chỉ một số ít ỏi những người tham dự đám tang Adriana mới biết, đã đặt ra nhiều câu hỏi. Lý do chính xác Albert Ford đâm bờ đo trách cứu Albert về cái chết của cô em gái là gì? Phải chăng như Patty giả bộ? chỉ là cơn bùng phát đau thương hay có thể còn những lý do cụ thể hơn để ý nổi giận Rinden Van bị đuổi khỏi trường đâm trang vì những đòn tấn công trí tử và bạn học của hắn đã chuồn ra khỏi nước vài tiếng đồng hồ sau cái chết của cô gái và anh bớt vì hổ then hay sợ hãi chẳng bao giờ gặp lại hắn cho đến khi buộc phải đối đầu hắn theo sự khẩn cầu của thế giới pháp thuật cả Dumbledore lẫn Brendan Van Dường như không bao giờ nhắc tới tình bạn ngắn ngủi của thời trai trẻ này trong quãng đời về sau của họ. Tuy nhiên, chắc chắn Dumbledore đã trì hoãn. Trong suốt 5 năm loạn lạc, chết chóc, mất tích, rồi mới tấn công gây lẹt van. Có phải đó là do tình cảm dặn dài đối với hắn, hay nỗi sợ bị phơi trần sự thật từng là bạn trí cốt với hắn, đã khiến cho Dumbledore dùng dằn? Có phải Dumbledore đã bắt đắc dĩ lên đường tìm bắt, kẻ mà ông ta đã từng súng sướng được gặp gỡ. Và cô Ariana bí ẩn đã chết như thế nào? Có phải cô ta chỉ là nạn nhân xui xẻo của một trò hắc ám nào đó? Có phải cô ta đã tấy mấy cái gì đó mà lẽ ra cô ta chớ làm? Hai gã trai trẻ ngồi thực hành nỗ lực của họ để đạt tới vinh quang và thống trị. Liệu có khi nào Ariana Dumbledore lại là kẻ đầu tiên phải chết? Vì lợi ích lớn lao hơn. Trường sách kết thúc ở đây, và Harry ngước nhìn lên. Hermione đã đọc hết trang sách trước đó. Cô bé giật cuốn sách ra khỏi tay Harry, có vẻ hơi cảnh giác trước vẻ mặt của Harry. Và gấp sách lại mà không thèm nhìn, như thể giấu đi cái gì đồi bại lắm. Harry à! Nhưng Harry lắc đầu. Một niềm tin vững chắc nào đó đã bị đập nát trong lòng nó. Cảm giác y hệt khi Ron bỏ đi Nó đã tin tưởng cụ Dumbledore Tin tưởng cụ là hiện thân Của điều thiện và sự khôn ngoan Tất cả thành cho tàn rồi Nó còn có thể mất mát thêm Bao nhiêu nữa Ron, cụ Dumbledore, cây đũa phép Harry à Hermione dường như Nghe được suy nghĩ của nó Nghe mình nói nè Đọc nó chẳng hay ho gì đâu Ừ bố có thể nói vậy Nhưng đừng quên Haria, đây là tác phẩm của Rita Skeeter. Bồ có đọc bức thư gửi cho Rindon Van mà, đúng không? Ừ, mình có đọc. Hermione ngập ngừng, tỏ vẻ buồn bực. Ủ hai bàn tay lạnh cóng qua tách trà. Mình nghĩ đó là cái bị ổi nhất. Mình biết là bà Bathilda nghĩ đó chẳng qua chỉ là nói miệng vậy thôi. Nhưng vì lợi ích lớn lao hơn, đã trở thành khẩu hiệu của Rindon Van thành cái để biện hộ cho tất cả sự tàn bạo mà hắn đã phạm phải sau này và vì vậy có vẻ như thầy Đâm Bờ Đo đã gợi ý cho hắn. người ta nói vì lợi ích lớn lao hơn thậm chí còn được khắc ở cổng ra vào của Nuomengat. Nuomengat là cái gì? là nhà tù mà Rendon Van đã xây lên để nhốt đối thủ của hắn. cuối cùng thì chính hắn bị tống vô đó khi thầy Đâm Bờ Đo bắt được hắn. nhưng dù sao đi nữa Thiệt là khủng khiếp khi nghĩ rằng chính ý kiến của thầy Dumbledore đã giúp cho Trinh van nổi lên giành quyền lực. Nhưng mặt khác, ngay cả Rita cũng không thể không thấy rằng hai người ấy chỉ quen biết nhau không quá vài tháng. Và vào một mùa hè, khi cả hai đều còn rất trẻ, và... Mình đã đoán bộ sẽ nói vậy. harry nói, nó không muốn để cho cơn giận của nó chút vào Hermione, nhưng thật khó mà giữ cho giọng nói của nó được đều đều. Mình đã nghĩ là bồ thể nào cũng nói họ còn trẻ. Họ bằng tuổi hai đứa mình lúc này, và tụi mình hiện giờ đang liều mạng chiến đấu chống lại nghệ thuật thắc ám, và ông ta, trong cơn bồng bột với người bạn mới, lại âm mưu nổi lên thống trị dân mất gồ. Cơn giận của nó không thể kềm giữ lâu hơn nữa. Nó đứng dậy, bước đi loanh quanh, cố gắng tống bớt cục giận ra ngoài. Mình không cố gắng bênh vực những gì thầy Dumbledore viết, Hermione nói, tất cả đồ rác rưỡi, quyền thống trị ấy, chỉ là lập lại khẩu hiệu, pháp thuật là quyền lực mà thôi. Nhưng à, lúc đó mẹ của thầy Dumbledore vừa mới mất, thầy bị kẹt ở nhà một mình. Một mình hả? Ông đâu có một mình, ông có em trai, em gái để bầu bạn, cô em gái á phù thủy mà ông tiếp tục nhốt. Mình không tin chuyện đó. Hermione nói, cô bé cũng đứng dậy. Cho dù cô gái đó có bị gì đi nữa, mình cũng không tin cô ta là một ác phù thủy. Thầy đâm bờ đo mà tụi mình biết, không bao giờ, không bao giờ cho phép. Thầy đâm bờ đo mà tụi mình tưởng là tụi mình biết, không muốn chế ngự dân mất gồ bằng vũ lực. Harry hét lên, giọng của nó vang vọng qua những đỉnh đồi trống trại, và nhiều con quạ bỗng vọt lên không kêu quảng quạt và bay theo hình xoắn ốc trên nền trời ngà trắng sáng. Thầy đã thay đổi Haria. Thầy đã thay đổi mà. Chuyện đơn giản vậy thôi. Có thể thầy đã từng tin những điều đó khi thầy 17 tuổi. Nhưng toàn bộ quãng đời còn lại của thầy đã được cống hiến cho cuộc chiến chống lại nghệ thuật hắc ám. Thầy Dumbledore là người đã ngăn chặn Brendan Van, là người luôn luôn ủng hộ sự bảo vệ dân mất và quyền lợi của phù thủy gốc mất là người đã chiến đấu chống lại kẻ mà ai cũng biết là ai đấy ngay từ đầu và là người đã chết trong lúc tìm cách tiêu diệt hắn. Cuốn sách của Rita nằm trên mặt đất giữa tụi nó. Do vậy, gương mặt của cụ bờ Dumbledore mỉm cười buồn bã với cả hai đứa nó. Harry à, mình xin lỗi, nhưng mình nghĩ lý do thực sự khiến bồ tức giận chẳng qua là vì thầy Dumbledore đã không tự nói cho bồ nghe những chuyện này. Có lẽ, Harry rống lên và nó quăng hai tay lên ôm lấy đầu. Khó mà biết là nó đang cố gắng kiềm giữ cân vẫn nộ của nó, hay để bảo vệ chính nó dưới sức nặng của sự vỡ mộng. Hermione thử nghĩ coi những điều mà ông ta đòi hỏi nơi mình. Điều mạng mày đi, Harry, và liều nữa và liều nữa, và đừng mong tao giải thích gì hết. Chỉ cần bịt mắt mà tin tao, tin rằng tao biết tao đang làm gì. Tin tao cho dù tao không tin mày, không bao giờ nói hết sự thật, không bao giờ. Giọng nói nó vỡ ra vì út nghẹn. Hai đứa nó đứng đó, nhìn nhau trong cảnh trắng xóa và trống vắng. Harry cảm thấy tụi nó cũng tầm thường như những côn trùng dưới bầu trời bao la kia. Thầy thương bồ mà. Hermione thì thầm. Mình biết, thầy rất thương bồ. Harry buông thõng hai tay. Mình không biết ai là người được ổng thương Hermione à, nhưng chưa bao giờ người đó là mình cái đông hỗn độn mà ông giao lại cho mình không phải là tình thương. Ông chia sẻ suy nghĩ của ông với Rindenvan quá nhiều, quá cha những gì ông chia sẻ với mình. Harry lượm lên cây đũa phép của Hermione mà nó đã làm rớt xuống tuyết, rồi ngồi xuống ngay lối vào lều. cảm ơn về chén trà nhé, mình sẽ gác hết viên. Bồi trở vô trong lều cho ấm đi. Hermione ngập ngừng, nhưng rồi nhận ra Harry đuổi mình. Cô bé lượm cuốn sách lên và rồi quay lại, đi ngang qua Harry để trở vào trong lều. Nhưng khi đi ngang qua như thế, cô bé đưa tay xoa nhẹ đầu Harry. Harry nhắm mắt lại khi Hermione chạm vào nó và nó căm ghét chính mình vì đã ước ao điều mà Hermione nói là đúng, rằng nó thực sự được thầy đâm bờ đo thương yêu.